chào anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão trần hy vọng là hôm nay đọc truyện nó sẽ không bị mất điện giữa chừng hôm qua thì uh, nói chung là không phải là hôm qua mà ngay chiều hôm nay thôi nhờ mình uh, nằm mưa nó đập uh, cành cây vào cửa ấy. nó tạo thành những âm thanh rất là nhat chịu nhá thậm chí có những tiếng cái gió nó hú bên ngoài như tiếng người thở dài tiep váy mà phòng mình thì nó mất điện ấy Lúc đầu thì nó không mất điện, mình không ngủ được, mình định mò dạy đọc chuyện vừa bật máy nên cái thấy mất điện thì nằm xuống, nằm mãi không ngủ được, có chữ thật. Thì hy vọng hôm nay chúng ta sẽ không mất điện, đại vì câu chuyện nó đang gây cấn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Quỷ Bí Tri Chủ, chương là những cảnh cây khô. Ở phần trước thì sau khi mà lên biết được bí mật, hắn đã truyền tin cho tiểu thư chính nghĩa, ngoài ra thì còn cầu cứu thầy cốt Mặc dù thầy Cốt có đến nhưng lại bị vật phong ấn 008 can thiệp cho nên là không có truyền tống được đến nơi như ý muốn của thầy mà lại rơi ngay vào cái chỗ mà có In và nhóm người tà giáo đang tiến hành lễ hiến tế của mình có vẻ như là bọn họ định à, là tàn sát người dân ở khu đông của Bạch Lung để cho tà thần Giang Lâm và quý cô tuyệt vọng là người trực tiếp là đến khu vực quận đông và ở đây thì mình rất lo cho cái lão Kohler cũng như là gia đình của Lip những người mà Glenn biết tại vì cô ta đang gây ra dịch bệnh hoặc một cái gì đó làm cho người ta chết như ngả dạng khi cô ta đi ngang qua. Và lúc này thì ở giáo hội thần hơi nước thì như người ta cũng đã nhận được tin tức từ chỗ uh, nhà của bà tước Ho cho nên là bọn họ đã lấy ra một cái vật phong ấn nó có thể xóa đi mọi sự tồn tại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Glenn có làm được gì trong cái quá trình này hay không. Ánh sáng bất chợt mở đi, ngay vị trí mà In biến mất. Nhấn chìm toàn bộ khu vực trong bóng đêm sâu thẳm và dày đặc. Trong bóng tối tiếng chú ca ngâm sướng vang lên. Nó lặng lẽ yên ả, du người khác vào giấc ngủ say. Kể cả vô số cánh tay tái nhợt đang không ngừng quò quạng dưới mặt nước đen kịt cũng chậm dần lại. Không còn điên cuồng nữa. Như thế là linh hồn chúng đã được cứu rỗi. Bên trong đêm tối như vậy, một bóng người bước ra. Không ai khác chính là In Giang Will, kẻ vừa bị kéo vào linh giới. Tại vì khi trước thì gã đĩa mất đi chiếc mũ vải chóp nhọn áo vái, à vai áo trái rách bươm, một phần máu thịt bị xé đi, bong bóng vàng nhạt liên tức sủi mủ lên ung ục. Ánh mắt gã không còn vẻ lạnh nhạt lúc trước mà ngập trong đau đớn như đang phải chịu đựng sự tra tấn không thể nào tưởng tượng nổi. Cây bút lông chim 008 vẫn tiếp tục viết. Có người tiếc nuối có kẻ lại thấy may mắn trên người Injong Will có một chiếc cuống rốn của tà thần đến từ đứa trẻ sơ sinh trong bụng của Mê Gốt đến từ chúa sáng thế chân thực Thông qua cuồng rốn, gã thành công thoát khỏi sự giam cầm của tồn tại không xác định, cưỡng ép quay lại thế giới thực, nhưng kết quả là gã đã mất đi món vật phẩm thần kỳ kia. Hơn nữa trong một thời gian ngắn, gã phải chịu đựng oán hận của dòng máu tà thần không thể giáng sinh. Điều này khiến cho sức mạnh của gã giống như một số mặt hàng trong cửa hàng bách hóa vào thời điểm giao mùa, chỉ còn lại 50 phần, 55% so với ban đầu. Ờ, đây là con số cực kỳ chính xác. Trên con đường nằm sâu trong quận đông, lão khổ lơ ôm một túi giấy đựng răm bông, vội vàng quay trở lại căn phòng chung cư mình đã thuê. Lão cảnh giác nhìn quanh tứ phía, lo sợ những kẻ tham lam mắt sáng như con sói đói, sẽ nhào tới mà cướp lấy món quà mừng năm mới của lão. Khoảng thời gian còn sống ở nông thôn, lão đã từng nhìn thấy sói, nhưng ngạc nhiên thay, lão lại được trải nghiệm cái cảm giác tương tự khi đang ở giữa bách lung. Đúng là quá đắt đỏ mà. Mình chỉ có thể mua chung với người khác rồi cắt thành mấy miếng. Thế này đã đủ ăn cho kỳ nghỉ năm mới rồi. Mỗi bữa mình sẽ ăn hai lát, ba lát, không, ít nhất cũng phải năm lát thịt. Mình cũng có thể cắt một chút ra để hầm với khoai tây, thậm chí còn không cần thêm muối. Nghi nam moi roi moi bua minh san hai lat ba lat khong it nhat cung phai nam lat thit minh cung lão Kohler nhìn miếng thịt nguội ôm trong lòng, thấy miếng thịt đỏ, lẫn một chút điểm trắng. Cổ hỏng của lão, cổ hỏng của lão, vô thức chuyển động một chút, nuốt nước bọt ửng ực vừa bước đi lão bỗng cảm thấy lớp sương mù chung quanh mình trở nên dày hẳn tháp chuông của giáo đường ở nơi xa xa vẫn khá rõ ràng dần dần bị hộp sắt màu đen và vàng nhạt nuốt chửng kể cả là người đi đường chung quanh lão cũng dần trở thành những cái bóng mơ hồ khi cách lão quá mười bước chân lão khô lơ chợt cảm thấy bản thân như bị cả thế giới này lãng quên lão đưa bàn tay lên bịt mặt sao hôm nay sương mù lại khó ngửi thế này lão lẩm bẩm rồi nhanh chân bước đi Một bước, hai bước, ba bước. Lão cô lờ dần cảm thấy mặt mình nóng lên, chán như đang phát sốt. Lông ngực của lão thắt lại, cổ họng khó chịu. Chẳng mấy chốc, lão đã bắt đầu có triệu chứng khó thở. Mình đổ bệnh rồi à? Chết tiệt, mình vẫn còn muốn một năm mới tốt đẹp. Và giờ mình lại phải dùng tiền tiết kiệm cho phí khám bệnh và bệnh viện rồi. Không, có lẽ chỉ cần ngủ một giấc thì mình sẽ khỏe lại. Chỉ cần ngủ trong chân mềm của mình một giấc thôi, mình sẽ khỏe lại ngay. Lão Kohler thầm nhủ với bản thân, khi đầu càng lúc càng nóng, còn tâm trí thì càng lúc càng mơ hồ. Học lão nghe thấy tiếng thở khò khè của chính mình, hai tay mềm nhũn, cái túi giấy đựng thịt nguội rơi cái bịch xuống đất. Lão Kohler vô thức cúi người nhặt nó lên, nhưng lão lại ngã sấp xuống. Lão đẻ lên cái túi, cố gắng ôm nó vào trong lồng ngực. Giờ này, khắc này, lão cảm tưởng có một cục đờm dâng lên chặn ngay giữa cổ họng, cho nên lão cố gắng chống lại, phát ra tiếng thở phì phò như tiếng kéo của ông bể, bịch. Tầm mắt mơ hồ của lão cô lơ, bắt đầu nhìn thấy cách mình vài bước cũng có người ngã sụp xuống, cố hít thở. Người đó cũng tầm tuổi lão, khoảng 50, mái tóc hoa dâm. Đột nhiên lão hiểu ra, lão biết là mình sắp chết. Nó nhắc lão nhớ lại, người vợ và đám con quá cố, cũng giống như lão, họ bất ngờ bị nhiễm bệnh dịch rồi nhanh chóng qua đời. Nó nhắc lão, nhớ lại cái thời gian còn nằm trong bệnh viện. Tối đó bệnh nhân cùng phòng vẫn còn trò chuyện cười đùa vui vẻ nhưng ngay sáng hôm sau họ đã bị chuyển tới nhà xác nó nhắc lão nhớ lại những người bạn khi lão còn là kẻ vô gia cư cứ mỗi mùa đông trôi qua họ lại biến mất dần đi mãi cho tới khi tìm được thấy ở trong trạng thái bị đông cứng ở dưới gầm cầu hoặc trong một góc phố kín gió nào đó một số nhỏ thì lại chết vì tự dưng có được đồ ăn nó nhắc lão nhớ lại khoảng thời gian mình từng là công nhân đàng hoàng Những người hàng xóm quanh quảng trường Cũng chết đột ngột như thế Người thì chết vì đau đầu Người thì chết vì tai nạn rơi vào lò thép nóng Người chết vì xương cốt khắp cơ thể Đau nhất xưng phù Thậm chí một số đau nhuc sung lạng lẽ ngã quỵ ngay trong công xưởng Từng nhóm, từng nhóm một Nó nhắc lão, nhớ lại những gì lão đã nghe Từ chỗ một con ma men trong quán rượu Khi đang tìm hiểu tin tức Gã đó nói Những kẻ như chúng ta Giống như cảnh cây khô trên mặt đất Khi gió nổi lên thì sẽ ngã xuống Thậm chí không có gió cũng có thể tự ngã xuống. Gió tới rồi, lão cô lờ chợt nghĩ. Lão vừa ôm chặt túi thịt, vừa to thay vào túi áo jacket cũ kỹ, muốn lục tìm điếu thuốc lá rúm gió mà mình không nỡ hút. Điều khiến lão không hiểu là tại sao cơ thể khỏe mạnh của mình lại đột ngọt đỏ bệnh. Có phải lão chưa từng trải qua màn sương mù dày đặc thế này đâu? Điều khiến lão không hiểu là tại sao cuộc sống của mình vừa mới bắt đầu đi vào quỹ đạo, Phát triển theo hướng tốt đẹp đủ đầy, đồng thời nhận được khoản thanh toán ứng trước của thám tử Moriarty, mua được một phần thịt muội đã chở từ lâu để mà chào đón năm mới. Đang mong đợi, nếm thử mùi vị thơm ngon của nó thì lại đột ngột ngã xuống. Lão khổ lờ móc điếu thuốc lá rúm gió ra, nhưng cánh tay không còn đủ sức để nâng lên, nặng nẻ buông thỏng xuống. Lão dừng toàn bộ sức lực còn lại muốn gào lớn, nhưng lời nói đã luôn giữ trong lòng nhưng từ ngữ yếu ớt chỉ động lại trên miệng chứ không thể phát ra. Lão nghe thấy di ngôn của chính mình, lão nghe thấy câu hỏi của chính mình. Tại sao? Bên trong một chung cư ở rìa của quận Đông, Lý Phơi trong quần áo cuối cùng vừa mới giặt xong chở hông khô. Cô nhìn lên bầu trời bên ngoài, phần nào không chắc chắn lắm về thời gian, vì lớp sương mù đã trở nên dày đặc không biết từ bao giờ. Dù sao thì vẫn còn sớm, chúng ta hoàn thành việc giặt là rồi. Việc càm của Lít dần trở nên nặng nè. Làm trong việc quá sớm cũng không phải chuyện tốt. Điều này không có nghĩa là họ có thể được nghỉ ngơi. Nó chỉ cho thấy là họ không nhận đủ việc, không có đủ thu nhập. Lít thở dài, quay người lại tìm cô con gái lớn, Frezia, người vừa lau sạch tay, dán mắt vào cuốn vở ghi tử vựng trong căn phòng đối diện. Sắp năm mới rồi, phần lớn khách hàng của chúng ta đã rời khỏi Bách Lung tới nơi nghỉ phép. Chúng ta không thể cứ tiếp tục thế này, phải tìm công việc mới thôi. Vừa nói cô vừa bước ra cửa, khoảng thời gian này người có tiền sẽ tổ chức yến tiệc, chắc chắn họ sẽ không có đủ người hầu, phải thuê thêm người dọn bếp tạm thời. Mẹ định đi hỏi thăm một chút, Frezia, con ở nhà, đến đúng giờ thì đi đón Daisy, chúng ta cần có thêm thu nhập, mà những kẻ trộm tên cướp hay tay buôn người của gái điếm cũng cần để đến chào năm mới ở quận đông người phụ nữ nào không làm trong công xưởng nhà máy thì đều phải có kỹ năng hoặc là một sự chua hoa đủ để sống sót freya nhẹ nhàng đáp vâng ạ tâm trí của cô gái đã hoàn toàn trôi đến bàn học kê sát tường và cuốn gở vở ghi từ vựng trên đó clip vừa mở cửa ra bỗng hơi lảo đảo ngã nhào xuống đất khục cô bắt đầu hò khan dữ dội khuôn mặt đỏ bừng lên từng khóc nối trên cơ thể đau buốt và khó chịu Prezia nghe thế hoảng loạn chạy tới, ngồi xổm xuống. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Mẹ, mẹ làm sao thế? Không sao, mẹ, khục, mẹ không bị gì đâu. Líp bắt đầu khó thở. Không, mẹ ốm rồi, còn đưa mẹ đến bệnh viện ngay đây. Prezia cố đỡ mẹ mình dậy. Đắt lắm, khục, đến bệnh viện tử thiện thôi. Viện tử thiện, mẹ không đợi được. Không phải là vấn đề gì lớn. Líp thở hồn hẻn mà trả lời. Prezia bật khóc tầm mắt nhanh chóng nhòe đi. Nhưng đúng lúc ấy cô gái nhỏ lại cảm thấy phổi mình nóng lên như lửa, cả cơ thể mềm nhũn rồi ngã bịch xuống đất cùng với mẹ. Về gì con sao vậy? Con cũng ốm ư? Líp lo lắng kêu lên, có tiền mà, khục, ở trong tủ. trong cái lỗ trên tường, con phải đi nhanh, đến bệnh viện, tìm một bác sĩ tốt. Về già muốn nói gì đó nhưng môi không thể phát ra tiếng, đôi mắt cô bé hướng lên, nhìn vào cánh cửa của căn phòng ngay sát bên. Đó là phòng ngủ của họ, chiếc giường tầng yêu thích của họ, bên trên chiếc bàn nhỏ mà cô yêu thích là cuốn vở ghi tự vựng của cô. Cơ thể cô bé đột nhiên co quắp lại, cơn ho khan của Lít cũng trở nên im bặt. Trong trường tiểu học công lập ở rìa của quận Đông, sương mù vẫn chưa giải đặc, nhưng rất nhiều học sinh đã bắt đầu ho sù sụ. Thầy giáo trực ban vốn đã được huấn luyện lập tức sắp xếp ngay, nhanh, đến giáo hoàng, chúng ta phải đến giáo đường bên cạnh ngay. Tây Di Hoàng sợ rối loạn đứng lên, cùng với đám đông chạy thẳng vào giáo đường ngay sát bên trường học. Thật nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng cô bé. Đó là cảm giác khủng hoảng khi mất đi thứ gì đó quan trọng. Mẹ, Prezia. Daisy bỗng nhiên quay đầu, muốn đi ngược qua biển người để chạy về nhà. Xong cô bé đã bị ngăn lại. Các thầy giáo giữ chặt, ép buộc mà lôi cô vào giáo đường. Daisy, dãy ruộng bằng hết sức bình sinh, gao thét như nát cả tim phổi. Mẹ, Prezia. Ở quận đông, trong khu nhà máy, khu bến cầu, Người già hoặc là người có bệnh nền ẩn giống như cây cối đã bị đốn chặt trong lớp xương mù này. Còn những người tiếp xúc với họ thì lập tức bị lây nhiễm bệnh dịch. Họ nhanh chóng chết đi kể cả những người trưởng thành có vẻ khỏe mạnh và trẻ nhỏ thì cũng cảm thấy khó chịu. Trong mắt họ lớp xương vàng nhạt hòa lẫn với màu sắt đen tựa như tử thần hàng lâm. Vào thứ ba của tuần lễ cuối cùng thuộc vào năm 1349 Bách Lung bị dìm ngập trong sương khói khổng lồ. Lúc này Ở trong góc đại sảnh Klen dán chạch vào vách đá để không để ngài ây phát hiện ra chẳng bao lâu sau thì đang đã nghe thấy tiếng rên rỉ ngửi thấy mùi máu thịt giữa nát hãy dâng hiến sinh mệnh của ngươi cho sự hảng lâm của chúa giọng của ngài ây đột nhiên vang lên bịch bịch tiếng người ngã xuống lọt vào tai của Klen, sự dao động linh tính mãnh liệt xuất hiện và không ngừng vang vọng ngài ây đã hiến tế bốn người hầu của y rồi sau suy nghĩ đó vừa hiện lên trong tâm trí của clan thì từng tiếng kêu khóc hư ảo trùng điệp vang lên có người đang gọi mẹ có người thì ho khan kịch liệt có người rên rỉ trong đau đớn dược tính là bán chuyên gia thần bí học à được tính là bán chuyên gia thần bí học lên tựa như nhìn thấy hết bóng người này đến bóng người kia mang theo oán niệm và phẫn nuốt tiến vào nghi thức theo sau đó là những cảm xúc tê liệt tuyệt vọng đau đớn phẫn hận suy sụp đã được tích lũy sau bao nhiêu năm tháng ở khu nhà máy khu bến tàu và quận đông vọt tới như nước thủy triều đã chính thức bắt đầu rồi sau lên nhắm nghiền mắt tựa lưng vào vách tường tay phải hắn nắm chặt rồi lại buông ra đối với hắn điều tốt nhất có thể làm vào lúc này chính là thừa dịp ngài ây đang chú tâm vào nghi thức thì chuồn ra ngoài đại sảnh chạy trốn đi thật xa bàn tay hắn cứ nắm rồi lại thả thả rồi lại nắm liên tục như thế bao nhiêu lần sau bảy tám giây lên mở bừng mắt ra khoét miệng quán nhếch lên đầy phô trương Hắn đưa tay nắm vào khẩu súng ngắn rồi chợt xoay người lại, không trốn nữa, mà xông thẳng ra ngoài. Mặc lễ phục hai hàng cúc tay phải giơ lên, ngắm ngay vào giữa tế đàn. Thứ đầu tiên, đập vào mắt cực lên là tế đàn được bao quanh bởi vô vàn những quầng sáng và bóng người cao gầy đứng trong đó. Bóng người này đã bỏ mũ trùm đầu ra, đè lộ ra một gương mặt xinh đẹp, nữ tính mà quỷ dị. Bên ngực trái, bả vai, bụng và đùi đều đầy máu thịt ngọ ngoại xèn sệt và tẩm lặm xung quanh y tràn ngập những chiếc bóng hư ảo trong suốt với những cảm xúc như tê liệt tuyệt vọng, đau đớn và suy sụp bên ngoài tế đàn bốn bóng người vừa đang cẩu nguyện đã ngã xuống, da của họ khô quắt bọc chặt lấy xương cốt giống như xác chết đã bị phong hóa nhiều năm toàn bộ phía trên đại sảnh từng quăng sáng chiếu xuyên qua không trung. nó thông qua các cột đá sàn nhà không khí phủ đầy những ký hiệu tượng trưng và tiêu thức mà pháp truyền thẳng vào tế đàn. Ngay khi Klein vừa chạy ra khỏi chỗ trốn, thì ngài ấy đã mở to mắt nhìn về vị trí mắn đang đứng. Con ngươi của y nhuốm máu bên trong cái lạnh lẽo lại ẩn chứa sự điên cuồng tột độ. Nếu là người phi phạm khác thì hẳn lúc này đã vô thức quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt y. Nhưng Klein đã từng đối mặt với mặt trời vĩnh hằng, gặp cả cả nghịch thần Amon, hắn chẳng hề sợ hãi điềm tĩnh bóp quả súng bắn viên đạn săn ma được khắc đủ các loại hoa văn mẩu bạc về phía tế đàn chứng kiến khung cảnh này ngài ây vô thức muốn giơ tay lên nhưng rồi cuối cùng ngừng lại y hờ hững nhìn viên đạn bạc phóng thẳng tới các tầng ánh sáng bao quanh tế đàn không một tiếng động viên đạn săn ma in đẩy hoa văn bị hòa tan và biến mất trong vô số quảng sáng bị những oán niệm nỗi phẫn uất và cảm xúc tiêu cực nuốt chửng cuối cùng nó bị phần rã hoàn toàn không mảy may để lại một dấu vết nào. Con người liền co rụt lại, hắn liên tiếp bóp cò, bắn toàn bộ số đạn còn lại trong súng ngắn ổ xoay ra. Màu vàng nhạt của đạn tịnh hóa nối tiếp với màu đồng thau của đạn trừ tà, lần lượt xuyên thẳng qua các cổng sáng quanh tế đàn, xong chúng đều bị phân rã và biến mất tăm mất tích, hoàn toàn không tạo ra nổi một gợn sóng dù là nhỏ nhất. Ngài ấy khàn giọng cười, vô dụng thôi, cái thứ sâu bọ nhỏ nhoi, nghi thức đã chính thức bắt đầu rồi. Chỉ với sức mạnh của ngươi thì không thể nào phá vỡ hay gián đoạn được đâu. Cho dù ngươi có là người phi phản danh sách năm đi chẳng nữa, thì cũng không thể. Nhưng ngươi cũng rất may mắn, ngươi sẽ sống để mà chứng kiến Chúa của chúng ta hàng lâm và dung nhập vào cơ thể của thần. Nói rồi ngài ấy là lên đi, tiếp tục nhắm mắt, tựa nhắn thực sự đúng là một con côn trùng nhỏ bé, không hơn không kém. Vị ngươi chân kiều này hơi giơ hai bàn tay lên, điều chỉnh thành tư thế mở rộng vòng tay dùng tiếng hêm mết cổ cất cao giọng chúa sáng tạo hết thảy chúa ngự trị ở phía sau bức màn bóng tối bản chất xa ngã của toàn bộ sinh linh tín đồ thành kính của ngài khẩn cầu sự hàng lâm của ngài tôi nguyện kính dâng thân thể tôi để làm bình chứa gánh chịu ý chí vĩ đại của ngài trong tiếng cầu nguyện một ánh sáng không rõ nguồn gốc từ đâu chiếu sáng trên đầu của ngài ây hoàn toàn bao phủ lấy y quán niệm nỗi phấn ất và cảm xúc tiêu cực bị tích tụ ở khắp bốn phía, hóa thành bóng người tràn vào cơ thể của ngài A như làn sóng thủy triều, pằng pằng, lên liên tục búng tay, sử dụng ngọn lửa nhảy vọt, cố hết sức để tấn công tế đàn, nhưng chúng đều bị từng quang sáng dập tắt, hỏa tan, phân rã, không hề có một chút hiệu quả nào. Phải làm sao đây, làm sao đây? Tất cả vật phẩm thần kỳ khác của mình đều cất trên xương sám cả rồi, muốn lấy chúng ra thì phải cử hành nghi thức mà như thế thì mất ít nhất một đến 2 phút và lại để cơ thể không có gì bảo vệ thì sẽ vô cùng nguy hiểm mình phải làm gì bây giờ lên lý trí, dừng các phép thử lại hắn đứng đó suy nghĩ chạy đua với thời gian hơn nữa, dù có là châm cài nguc thái dương hay bình độc tố sinh học, con mắt đen kịt hay là thẻ bài hấp quảng đế thì chỉ dùng để tăng địa vị của mình lên dường như chẳng có cách nào phá vỡ được rào chắn của tế đàn kia chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi tiểu thư chính nghĩa gọi quần trì viện tới thôi sao Hay là chơ mắt nhìn chúa sáng thế chân thực hẳng lâm xuống đây? Thần kinh của Glenn căng lên như dây đàn, hắn suy nghĩ nhạnh như tìa chớp, cân nhắc xem có thể dùng kế sách gì. Hắn sàng lọc từng món vật phẩm trên người, lòng bàn tay vô thức toát mồ hôi lạnh. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một vật. Không kịp cân nhắc hậu quả, hắn liền thò tay vào túi, lấy ra một món đồ vật mang theo cảm giác như kim loại, cộp cộp. Glenn chạy lên vài bước, dùng hết lực tay nắm thẳng món đồ vật này vào trong tế đàn. Ánh sáng mộ đồng thau lé lên, môn vật phẩm này chạm vào từng lớp rào chắn ánh sáng. Đó là một chiếc chìa khóa đơn giản mà cổ xưa, chính là chìa khóa vạn năng. Ở bên trong rào chắn ánh sáng, chìa khóa vạn năng bắt đầu bị phân rã, bắt đầu bị hòa tan. Khi lớp vỏ bên ngoài của nó hoàn toàn tan biến, nguyên rùa ẩn chứa bên trong trực tiếp hiện ra, liên kết với ngải cửa ở một nơi không xác định. Trong quận Hoàng Hậu, bên trong biệt thự xa hoa của bá Tước Ho. Audrey đứng ở bên cửa sổ sắt đất, lo lắng nhìn về phương xa. Cô nhìn thấy làn sương mù dày đặc nơi chân trời đã biến thành màu vàng nhạt, nhuộm màu sắt đen, đang chậm rãi lan tràn tới hướng mà mình đang đứng. Có gì đó không ổn. Chú chó săn lông vàng sushi ngồi bên cạnh cô, cũng nhìn về lớp sương khói thường thấy kia. Ờ, hy vọng có thể ngăn chặn kịp. Audrey không biết là màn sương kia đại diện cho điều gì. cung nhin voi lop lặng cầu nguyện nữ thần và ngài kẻ khờ rằng các thần đừng để cho ma nữ nguyên sơ hàng lâm bỗng nhiên cô nhận ra những cảnh cây ngời cựa sỏ bắt đầu lay động cửa kính rung rung gió nổi lên rồi ori vô thức cảm thấy vui mừng ở quận châu Hút, đại đường đại giáo hoàng thánh phong tần cuồng phong có thể thấy bằng mắt thường bất chợt xuất hiện bên ngoài sau đó nó hình thành một cơn bão khó có thể tưởng tượng sộc thẳng về hướng đông vùn làn sương mù lắng xuống đã bị thổi cơn màu vàng nhạt và Vù. lan suong mu lang xuong đa bi sắc đen nhanh chóng mở dần vù Cành cây khô rơi trên mặt đất, cùng với bụi và bùn đất bị gió cuốn bay lên không trung thổi đi xa theo sương mù. Ù, mũ của rất nhiều người rơi khỏi đầu họ, và cơ thể họ lung lai đến nỗi, phải bám vịn vào cây hoặc vách tường. Khi thù ở khu bến tàu cảm thấy là họ đã trở về thành phố Cảng, chứng kiến tận mắt một cơn bão đổ bộ. Hơi khói ở quận Đông và khu nhà máy mỏng dần, người dân khỏe mạnh cảm thấy như mình được sống lại, sự khó chịu cũng dịu hẳn đi. Âm... Uhm. Chia chớp lé lên, cảm thấy tiếng sấm nổ vang. Chúng nhanh chóng ngưng lại, mưa rào ao ao đổ sướng, bắt đầu gột rửa mặt đất. Lần này giáo hội bão tắp, phản ứng nhanh thật đó nha. Cũng một phần là do chúng ta bị đẩy nhanh hành động, chưa kịp chuẩn bị chú đáo thôi. <cười> Nếu những kẻ trung lưu và tài kiệt không nhận được sự bảo vệ tương ứng, thì chúng cũng phải chịu chung số phận với đám bình dân trong mản sương mù này rồi. Đều sẽ biến thành một đám dê, chờ vào lò mổ. Quý cô tuyệt vọng ngồi trong một chiếc xe ngựa cho thuê, bình thản lắng nghe tiếng mưa đập vào kính cửa sổ. Dù kế hoạch của cô ta vừa tan thành mây khói, thì màn xương khói vừa rồi cũng đã trực tiếp cướp đi sinh mạng, có hơn 20.000 người, hơn nữa về sau còn có dịch bệnh chuyển nhiễm khắp nơi. cứ thế này thì ta cũng đã tiêu hóa được khá khá ma dược, nhưng đây cũng chỉ là nhân tiện thu một chút thu hoạch mà thôi. Với số lượng lớn dân cư bị xóa sổ, tất cả đều quy về hội cực quang, quy về chúa sáng thế chân thực. Không ai có thể đoán được là vương thất đằng thực sự muốn gì. Cũng đến lúc ta nên rời đi mang theo Si. Quý cô tuyệt vọng nghĩ với một tâm trạng rất vui vẻ. Hành tung của cô ta cực kỳ bí ẩn. Trước đó còn xử lý ổn thỏa. Cho nên trong thời gian ngắn, cô ta không phải lo là sẽ bị các bán thần ở Bách Lung bao vây. Cho nên khi họ tìm thấy dấu vết của cô ta, thì cô ta đã cao chạy xa bay khỏi cái thành phố này rồi. Ngay khi quý cô tuyệt vọng, Vừa định rời khỏi xe ngựa thì tầm mắt cô ta bỗng mờ nhòe đi rồi nhìn thấy một bóng người. Bóng người đó ngồi đối diện với cô ta là một người phụ nữ trẻ mặc áo choàng kiểu cổ điển có mũ trùm, mắt và tóc màu đen, khuôn mặt xinh đẹp nhưng có vẻ ngây dại. Còn ở bên kia, sau khi ném chìa khóa vạn năng đi, len siết xiết chặt quài đồng của A-Cốt, ngưng thở để chờ đợi kết quả. Nếu như mọi chuyện diễn biến theo hướng thất bại như dự liệu, giao quản, canh tế đàn vẫn không bị phá vỡ... Thì hắn sẽ sử dụng coi đồng cốt Thử xem có thể nhờ cậy vào người đưa tin Để giúp được gì không Nếu vẫn tiếp tục không thành công Hắn sẽ lên trên xương sám Lấy đủ các loại vật phẩm Như thẻ bài hắc hoàng đế ra Hắn muốn thử tất cả mọi khả năng Để chiến đấu cho đến giây phút cuối cùng Thời điểm này đang là ban chiều Không có trăng đỏ Càng đừng nói là trăng tròn Do đó Clint không quá tin tưởng vào lời nguyện rủa Trong chiều phá vạn năng Hắn chỉ có thể hy vọng tác dụng phân giã của tế đàn có thể sinh ra một chút uy hiếp tới sự tồn tại của nó khiến cho nó phản ứng lại theo bản năng chẳng hạn như là giao tiếp ngược lại với ngài cửa và truyền tiếng cầu cứu của ngài ra ngoài chỉ trong từ một tới hai giây lên chứng kiến chìa khóa vạn năng bị phân rã thành từng hạt sáng nhỏ nhất và màu đỏ rực hoàn toàn hư ảo vặn vẹo màu đỏ rực này nhanh chóng mở đi cố gắng dãy ruộng rồi bất ngờ nổ tung trong chớp mắt lên mất đi khả năng nghe Hắn nhìn thấy vô số bóng người được tạo nên từ nỗi oán hận và niềm phẫn uất ngửa đầu ra sau, phát ra tiếng gào thét thảm thiết. Họ nhanh chóng biến hóa, nhiễm thành màu xanh sẫm mọc ra cái đầu thứ hai, con mắt thứ ba, hoặc thậm chí là cái chân thứ năm. Họ hội tụ lại thành một dòng thác lũ, tràn vào cơ thể của ngài ấy. Ngài ấy bỗng mở bừng mắt, trong đôi mắt màu máu của y là sự kinh ngạc không thể nào tin nổi. Ngay sau đó, những quảnh sáng tứ phía chung quanh tế đàn lập tức vặn vẹo và sụp đổ âm một tiếng một vụ nổ khủng khiếp từ trung tâm tế đàn lan ra ngoài gây nên một cơn bạo tạc kinh khủng răng rắc bốn cây cột đá dày ở gần nhất bị bẻ gãy trong chớp mắt lên đang đứng ở xa chỉ cập lăn lộn một chút bị sóng xung kích đánh bay bịch một tiếng hắn đâm sầm vào bức tường thoắt cái cả người dẹp lép biến thành tờ giấy mỏng tờ giấy kia lập tức bị gió xé nát vụn bay khắp nơi còn bản thân Glenn xuất hiện trong một góc, hắn dùng vách tường để che chắn xung kích và gió bão. hiệu quả phá hoại của chìa khóa vận năng đúng là vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Nguyên rùa bị cưỡng ép phần giá đã thực sự phản ứng ngược theo bản năng, truyền ra tiếng ho hét của ngài cửa, mà tiếng kêu la của vị thần bị trục xuất thì ít nhất cũng có cấp độ của thiên sứ. lập tức ô nhiễm những oán niệm và nỗi phẫn uất tuyệt vọng kia. kết quả là tế đàn mất đi sự cân bằng, bước thẳng vào con đường hủy diệt. Khảnh khắc mà vụ nổ lắng dần xuống lên lập tức xông ra ngoài để xác nhận thành quả bóng người hư ảo và cảm giác đè nén truyền ra giữa không khí đã hoàn toàn biến mất toàn bộ những thứ trên tế đàn chỉ còn là một chút hải cốt cơ thể của ngài ây nghiêng về phía trước quỳ sụp xuống bên cạnh một cột đá đổ nát y đã mất một cánh tay nửa khuôn mặt và phần lớn nội tạng con mắt ngai a nghieng ve phia truoc quy sót lại chìm ngập trong lửa giận khắc cốt ghi tâm trong vết thương của y nhanh chóng được máu thịt ngọ ngoại bao kín Chỉ nhìn thấy vậy thôi, nên không hề do dự, bà chan Bốn Cẳng chạy vụt đi. Đối với hắn thì mục tiêu cuối cùng chính là phá hủy, việc Chúa Thế, Chúa Sáng Thế chân thực hàng lâm. Giờ này mà không đi ngay, thì chẳng lẽ là một danh sách sáu như hắn, còn muốn ở lại để chơi với Ngài Ây là người chăn kiểu sau, hay là để cùng ăn tối với Y để đón chảo năm mới đây. Ngay khi nhìn thấy người lạ mặt xuất hiện, Quý Cô Tuyệt Vọng lập tức thực hiện hóa, Một ngọn thương băng sắc nhọn và lấp lánh phóng thẳng vào mục tiêu. Cô ta muốn mượn xung lực phản chấn để phá vỡ cái đuôi xe nhảy ra giữa phố. Đột nhiên gặp phải tình huống bất ngờ này, gặp phải kẻ thù quỷ dị toát ra địch ý kia khiến cô ta rất bối rối. Ngược lại cô ta thực sự không hiểu sao lại có người có thể tìm thấy hành tung của mình mà nhanh chóng tới đến đây như vậy. Độ khó của chuyện này ngang với việc phá hủy cả một thành phố lớn hoặc là dịch chuyển trực tiếp từ Bách Lung đến Đông Ba Lầm ở Đại Lục Nam. Nhưng là một danh sách bốn mà nữ tuyệt vọng, trưởng thành từng bước từ thích khách, cô ta hoàn toàn hiểu rõ, ở vào thời điểm quan trọng nhất mình không thể phân tâm, cũng không thể nói nhảm, cân nhắc lại tất cả vấn đề sau cũng không muộn. Vì thế cô ta lựa chọn tấn công trực tiếp để nhân cơ hội trốn thoát. Cô ta đã có thể tưởng tượng ra hình ảnh người phụ nữ với mái tóc và đôi mắt đen bị đống cứng giữa tầng tầng lớp lớp băng ống ánh do làn xương trắng ngừng tụ thành thế giới băng khi ngọn thương của cô ta phóng tới. Nhất định là phải rất khó khăn mới phá vỡ được chướng ngại để mà dư sức đuổi theo mình, mà tới lúc đó thì chắc chắn cô ta đã trốn khỏi con đường này, lẫn vào đám đông. Tuy nhiên, cảnh tượng cô ta mong đợi không hề diễn ra. Ngay khi mũi thương bằng lấp lánh rời tay thì nó lập tức biến mất ngay giữa không trung, không quản tâm tích. Thiền sư, ánh mắt của ma nữ tuyệt vọng nhíu lại, quanh cơ thể cô ta lập tức bùng lên ngọn lửa đen lan tràn, bệnh tật ra ngoài, cô ta muốn đốt cháy mọi thứ xung quanh tạo nên một cơn hỏa hoạn nhưng chỉ trong thoáng chốc cơ thể cô ta run lên một cách kỳ dị rồi cứng ngắc tại chỗ cô ta nhìn thấy bàn tay trái của mình biến mất từng centimet một nó nhanh chóng lan rộng dần không cách nào ngăn cản nổi trong tròng mắt của cô ta đôi đồng tử tuyệt đẹp cứng đờ đôi đồng tử của người phụ nữ đối diện sâu thẳm và đen kịt như thể cất giấu một màn đêm thần túy không chứa một chút ánh sáng nào không phải người Lời của ma nữ tuyệt vọng bị cắt đứt, toàn bộ cơ thể cô ta giống như một bản phác thảo bị một cục tẩy lặng lẽ xóa sạch đi, không để lại một chút dấu vết nào. Ánh nhìn cuối cùng của cô ta chìm ngập trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, chỗ ngồi của cô ta trống trơn, hệt như chưa từng có ai ở đó. Người phụ nữ xinh đẹp với biểu cảm vô hồn, kéo chiếc mũ trùm đầu của áo tràng cổ điển lên, khoe miệng khó mà nhận ra khẽ giật giật, rồi nháy mắt cả thân thể biến mất không còn tâm tích. Ở vùng ngoài ô của quận Hoàng Hậu, trên một chiếc xe ngựa công cộng, không có quỹ đạo. Chị xì đội một chiếc mũ có mạng cha mặt, ngồi im lặng trong góc xe. Cô ả không có vẻ gì là sẽ tiến thẳng ra sông Tô quắc chạy xuôi theo dòng hay là đến đoạn đường sắt gần nhất để bắt một chuyến xe lửa như người khác tưởng tượng. Lựa chọn của cô ả là trở lại Bách Lung, chỉ có ở trong thành phố lớn với dân số hơn 5 triệu này, với đủ các loại thế lực bí ẩn và vô số người vi phạm mới có thể giúp cô ả thoát khỏi sự truy đuổi tiếp theo của giáo phái mà nữ. Lúc này, tinh thần của Chissy căng thẳng đến cực độ, từng giây từng phút đều đề phòng lão quản gia phun ken đáng sợ kia. Đột nhiên cái đầu của cô ả choáng váng. Khi tầm mắt khôi phục trở lại, cô đã thấy mình rời khỏi xe ngựa công cộng một cách thần kỳ, đứng ven con đường ngập ngụa bùn lầy ở khu vực ngoại ô. đồng tử của Chissy co rụt lại, cảnh giác đánh giá khắp tứ phía. Rồi cô ả nhìn thấy một bóng người mặc áo tràng cổ điển có mũ trùm đầu, nhận ra đôi mắt màu đen ẩn trong bóng tối của đối phương. Không hiểu sao mà Chissie lại có cảm giác như trở lại cái thời gian khi là một đứa trẻ sơ sinh, yếu đuối tới nỗi hoàn toàn không có sức phản kháng. cán cô ả toát mồ hôi lạnh, trong khi chân thì run lầy bẩy, nhưng cả người lại không cách nào động đậy. Đây chính là kẻ địch đáng sợ nhất mà mình từng phải đối mặt, kể cả ma nữ có địa vị cao nhất mình từng gặp cũng không mang lại cho mình cảm giác thế này mình sẽ chết ở đây sau sau bao nhiêu lần thất bại nhưng vẫn kiên trì không từ bỏ ý định chạy trốn cuối cùng cũng thực sự kết thúc rồi sau cảm giác tuyệt vọng sâu sắc và nỗi buồn thảm không thể kiểm soát lấp kín trái tim của Trissie khiến cho cô cảm thấy bản thân như bị ném thẳng vào trong cơn ác mộng sâu thẳm nhất bóng nguyên một quần sáng màu lam lé lên trước mắt cô ả giải trừ đi lời nguyện không thể cử động Trissie nhìn lại lần nữa nhưng chẳng còn thấy bóng dáng nào của nhân vật đáng sợ tột độ kia dường như tất cả mọi thứ vừa nãy chỉ là một màn ảo giác vô cùng chân thật nhưng khi Chissy cúi xuống cô ả lại kinh ngạc nhận ra chiếc nhẫn lam ngọc trên ngón út tay trái đã vỡ vụn mất đi vẻ sáng bóng, rắc những gì còn lại của chiếc nhẫn và viên đá quý lần lượt rớt xuống lúc này lên chật vật lăn lộn vòng quanh những cột đá sụp đổ và ngày ấy đã bị thương nghiêm trọng đang chữa trị mà chạy thẳng ra lối đối diện. Về phần đặc tính phi phàm đang dần ngưng tụ do chìa khóa vạn năng để lại, hắn thậm chí chẳng buồn nhìn. Hắn sợ ngay ấy sẽ kịp thời ngăn cản mình mất. Hắn hiểu rất rõ, giờ có cầm tất cả vật phẩm thần kỳ và đã chuẩn bị chu đáo, thì cũng chưa chắc là đối thủ của một người chăn kiều. Chưa kể thực tế là trên người hắn chỉ trang bị đúng chiếc quài đồng của thầy A Cốt và ba loại đạn phi phàm, ngay cả diêm thì cũng chẳng còn lấy một que. Dù ngài ấy đã trọng thương, thì lên cũng không dám mạo hiểm. Hắn đã từng nghe danh sách trước của người chân kiều Giáo chủ tường vi Rất giỏi sử dụng ma pháp máu thịt Năng lực chữa trị vết thương trên cơ thể của nó Cũng chẳng kém khả năng Chuyển rời tổn thương quán là bao Kết Hắn kéo cánh cửa khổng lồ nặng nẻ ra Ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài chiếu vào Những tầng mây trên bầu trời nhốm một chút sắc vàng mỏng manh Mặt trời thì tái nhợt và ảm đạm Lên phóng ra ngoài Nhận thấy vị trí bản thân hiện tại Đang ở trong một quả núi Bốn bề chung quanh là những ngọn núi cao chót vót khiến cả khu vực vô cùng kín đáo bịch bịch hắn điên cuồng bỏ chạy thậm chí không theo đường núi mà dựa vào năng lực tên hè nhảy trực tiếp từ sườn dốc xuống thỉnh thoảng lại lăn lộn thỉnh thoảng đu lên những cành cây ào hắn nghe thấy tiếng dòng chảy của sông nó ở ngay phía trước ngay bên dưới hắn nhưng đúng lúc này một con gió mạnh mẽ thổi tới quét về phía sau lưng hắn lên quyết định trong chớp mắt đầu gối khuỵu xuống lăn chéo qua một góc xoẹt nơi hắn vừa đứng thẳng ban nãy và chỗ chuẩn bị tiến lên bị những lưỡi đau gió cắt xuyên ra thành những cái khe sâu hoắm ngày ây đón gió lao thẳng xuống cơ thể của y khoác một chiếc áo choàng vẫn còn máu thịt đang nhúc nhích y chỉ ngón tay ngay tức khắc vài khối thịt trong cơ thể bay ra xưng tướng lên giữa không trung giữa bất ngờ nổ tung ầm uhm. từng giọt máu thịt vụn bay tán loạn khắp nơi lên chống tay xuống đất lộn người tránh được hơn phân nửa trước khi trốn sau một gốc cây to, gốc cây đó lập tức bị những lỗ máu này khoét nát, lấy khu vực bị ảnh hưởng làm trung tâm, dấu vết mục giữa lan ra khắp chung quanh. trong lúc chạy khi nãy, Glenn đã lên đạn cho súng ngắn ổ xoay, hắn đang định giơ tay bắn vào con mắt của ngài ấy, thì lại nhìn thấy trong đó xuất hiện một màn đêm sâu thẳm. bất chợt lên biết rằng dù khung cảnh chung quanh hắn không hề thay đổi, nhưng hắn đã bị cưỡng ép kéo vào mộng cảnh. y đã giết một ác mộng. Ít nhất là một ác mộng. lên duy trì ý thức, nhìn ngài ấy dịch chuyển tới sát bên cạnh không theo logic, hóa thành một thảm máu dài, bao phủ lấy người khác mà không thể né tránh. Người muốn dựa vào ác mộng, trực tiếp dọa cho ta sợ đến nỗi tim ngừng đập chứ gì. Một ý nghĩa lé lên trong tâm trí của lên hắn lập tức đáp trả. Đây chính là mộng cảnh của hắn. Bản thân tỉnh táo của hắn có thể mô phỏng ra bất cứ thứ gì. Vì thế một vầng thái dương thuần khiết màu vàng kim trói mắt xuất hiện. Ngọn lửa trong veo và rực cháy thiều đốt tất cả mọi thứ chung quanh, chỉ trong nháy mắt. Lên đã tưởng tượng ra hình ảnh lần đầu tiên khiến nhìn thấy mặt trời vĩnh hẳng ở lúc xem bói cảnh mơ. Gần như cùng lúc hắn thoát khỏi mộng cảnh, nghe thấy một tiếng hừ lạnh. Ngày ấy lùi lại một bước, hai dòng máu đỏ tươi từ chóp mũi chảy ra. Chiếc áo choàng dẹt nên từ máu thịt chậm rãi chảy xuống như thẻ đang tan rã. Tách, lên búng tay, đốt cháy cây cối trong phạm vi từ 3 đến 40 mét. Dưới chân hắn những cảnh cây khô héo sớm bắt lửa, ngọn lửa thổi bùng lên bao trọn cơ thể hắn. Khuôn mặt xinh đẹp không chút nam tính của ngài ấy, đột nhiên trở nên dịu dàng hơn, nữ tính hơn. Trong tay y ngưng tụ ra một ngọn thương băng lạnh, lấp lánh, nhẹ bẫng, y ném nó thẳng tới cả chục mét cây cối bị đốt cháy. Ngay khi Glenn vừa nhảy ra khỏi đống lửa, đồng tử quán đắp phản chiếu hình ảnh của mũi thương trong suốt. Mũi thương kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng đã lấp đầy con người quán hắn lên quăng mình qua một bên bên ngoài cơ thể hắn bị bao trùm bởi một lớp xương mỏng ngọn thương trong suốt lập tức dập chắt đám lửa khiến cho lớp băng dày nhanh chóng lan ra bốn phía bao gồm cả lên ở trong đó lên vẫn đang ở giữa không trung chợt co người thành một cục rồi xoay người ngược trở lại hướng đầu xuống dưới hắn đưa tay trái ra nhẹ nhàng nhấn xuống lớp bong cơ thể hắn lần nữa nảy lên không trung thoát khỏi thế giới băng giá tuy nhiên ngay khi tiếp xúc thì phần da lòng bàn tay hắn lập tức đóng băng, xoẹt một cái bị xé rách, lăn lộn rồi đứng lên, lên thò tay vào túi lấy ra bùa chú ngủ say tự chế. Hắn vừa định há miệng chuẩn bị hô thần chú thì bỗng nhiên cảm thấy ngứa mũi và hắt xì hơi, đầu quắn phát sốt, hắt hơi liên tục, khiến hắn không thể phản công nổi. Mình ốm rồi sau, mình bị lây nhiễm bệnh. Lên vừa nhận ra thì bỗng cảm thấy có vô số sợi tơ khó mà nhìn thấy mòng mắt thường đang quấn quanh mình bọc hắn lại thành một cái xác ướp theo một nghĩa nào đó. Hắn đã từng trải nghiệm qua chuyện tương tự, biết rõ đây chính là năng lực phi phạm của ma nữ Hoan Du. Trước đó hắn muốn dựa vào bùa chú để khiến cả hai phe địch ta rơi vào ngủ say, sau đó lại dùng đặc thù của bản thân để thoát khỏi khống chế của bùa chú. Nhưng bây giờ, ngài ấy cứ duy trì khoảng cách ngoài 20 mét. Tuy nhiên, lên đã không còn là tên hẻ nữa, ngón tay hắn vẫn có thể động đậy búng cái tách giòn giã. Thì trong khoảnh khắc toàn bộ tơ nhện chung quanh hắn nhen lửa tự nhiên hóa thành một ngọn đuốc khổng lồ tên vừa nhảy ra khỏi ngọn lửa đỏ thẫm lại bắt đầu hắt xì kèm theo đó là một chảng ho khan dữ dội điều này đã tự động ngăn cản hắn sử dụng rất nhiều năng lực phi phàm đúng lúc này thì khuôn mặt nữ tính mang vẻ dịu dàng của ngài ấy biến mất thêm vào đó là mấy phần uy nghiêm cao ngạo y đưa tay phải ra rồi nhẹ nhàng nắm lại tên chợt có dự cảm nếu như Hắn chạy đi ngay bây giờ. Sẽ chỉ có thể chạy thành vòng tròn. Ngài ấy khoác một cái áo tràng màu móng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Một cuốn sách cổ xưa trong suốt và hư ảo xuất hiện ngay phía trước y. Theo sau là một âm thanh mờ mịt cao xa vang lên. Ta đi tới, ta nhìn thấy, ta ghi chép. Hắt xỉ. Lên muốn trốn tránh những bất lực. Giờ này khắc này hắn đã được trải nghiệm theo một cách trước đây chưa từng có. Thế nào là sức mạnh của một người chăn cừu thật không hổ được xưng là người phi phạm dưới cấp bán thần toàn diện nhất, hoàn mỹ nhất, mạnh mẽ nhất. Dù hắn không kịp chuẩn bị gì, cũng không thể sử dụng rất nhiều vật phẩm thần kỳ. Nhưng bị áp chế tới mức này và không hề có khả năng chống trả, cũng đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Giữa khu đồng rộng hoàng vù ở vùng ngoại ô, người quản gia giả Phun Khan đang nhanh chóng chạy trốn. Ông ta đã mất mũ, mái tóc hoa dâm vốn được trải vuốt cẩn thận đã rối bời và rủ xuống lớp quần áo bên ngoài thì dính bê bết bùn lầy, học. Ông ta ngừng lại một chút để thở dốc rồi quay nhở nhìn về phía sau. Khi nhận ra không có ai ở gần, ông ta mới cảm thấy an tâm một chút. Tuy nhiên, khi quay đầu lại chuẩn bị đổi hướng để chạy, thì ông ta chợt phát hiện không biết từ bao giờ đã có một bóng người xuất hiện ngay trước mặt mình. Bóng người kia mặc một chiếc áo tràng cổ điển có mũ trùm, đôi mắt giấu trong bóng tối, gương mặt ngây dại vô hồn. Tông tử của Phun Ken co rụt lại. Ông ta mở miệng ra, cố thốt lên một từ hèm mết cỏ, nhưng lập tức ngạc nhiên vì chiếc mũi của mình đã biến mất, giọng nói cũng không còn. Điều cảm tuyệt vọng bất chợt xuất hiện trên gương mặt ông ta, rồi hẹt như một vết bẩn giữa hư không, cả cơ thể ông ta dần bị một chiếc khăn lau sạch đi, chẳng may may để lại dấu vết gì. Hắt xỉ! Đối mặt với đoàn tấn công, chí mạng sắp phát động của ngài A, lên lại nhiễm bệnh, đầu đau nhức và cơn sốt khiến hắn khó mà sử dụng việc thao túng ngọn lửa và ngọn lửa nhảy vọt lúc này đến cả đạn không khí hắn cũng không thể nào tạo ra được nỗi sợ hãi vô cớ chiếm trọn tâm trí hắn dự cảm nguy hiểm đến từ tên hề khiến hắn nhìn thấy bản thân mình bị chia cắt làm hai biến thành những hạt sáng li ti có lẽ là ngay cả cơ hội sống lại cũng không có trong chớp mắt lên thỏ tay vào túi áo lấy ra một vật phẩm đây chính là phương án đối phó mà hắn có thể nghĩ tới trong tình huống nguy hiểm nhất dù có vội vàng thế nào gặp nguy hiểm bất ngờ ra sau thì một ảo thuật gia sẽ luôn chuẩn bị trước ở một mức độ nào đó sẽ không bị bối rối hay là luống cuống trong lúc chiến đấu lên rút cái quài đồng a cốt ra ở trong chàng ho khan vát xỉ liên tiếp hắn đưa lên miệng thổi một tiếng không hề có bất cứ động tĩnh nào thông qua linh thị hắn nhìn thấy xương trắng phun ra như suối nhanh chóng phát họa thành một người đưa tin khổng lồ với hai hốc mắt chứa ngọn lửa đen kịt đang bừng cháy ngay khi đó những trang giấy của quyển sách ở trước mặt ngài A, Cũng ngừng lật, giọng nói xa xăm đang chuyển tới cũng im bật, một ánh sáng màu xanh lục mờ mịt tuôn ra, tức thì người đưa tin bằng sương trắng khổng lồ cao gần 4 mét nứt vỡ, dần dần phân tán thành vô số những điểm sáng thuần khiết. Đằng sau nó, sức mạnh ép buộc lên chỉ có thể chạy theo vòng tròn cũng bước đầu sụp đổ. Một bóng người mặc lễ phục đen dài có hai hàng nút nhanh chóng bị bao phủ, trở thành một pho tượng làm từ cắt vàng, rồi nhanh chóng bị gió thổi tan thanh vo so nhung điem sang thuan khiet đang sau no suc manh ep buoc len chi co the chay theo vong tron cung buoc đau sup đo mot bong nguoi mac le phuc đen dai qua hai hang nut nhanh chong bi bao phu tro thanh mot pho tuong lam tu cat vang roi nhanh chong bi gio thoi tan trong những hạt cát bay tứ tán này lại lấm tấm màu trắng, cứ như thể chúng chính là những mảnh vụn của tờ giấy bị xé nhỏ đến cực hạn. bóng dáng của Glenn xuất hiện ở một nơi khác, nửa quỳ dưới đất, không kiểm soát nổi những tiếng hò khan dữ dội. nếu như không có người đưa tin xương trắng ngăn chặn một chút, thì Coleen đã không kịp áp chế bệnh tật để sử dụng người giấy thế thân. có một hồi rằng co qua lại, cơn bệnh quán nghiêm trọng hơn, khiến hắn gần như sắp mất đi năng lực phản kháng. ngay khi đó, thì ngày ấy vừa mới thất bại trong việc dùng một kích trí mạng thì bất chợt lại ho sủ sụ còn kịch liệt hơn cả lên y đau đớn nằm dạp xuống khóe miệng văng ra cả bọt máu Khục. y ho ra một đống nội tạng nát vụn và máu thịt ngọ ngoại sau đó khổ sở há miệng ra muốn liếm hết chúng vào trong miệng cố ép mình ăn lại chuyện quái quỷ giờ đang xảy ra đây lên nhất thời đứng hình nhưng điều đó cũng chẳng ngăn nổi hắn nín nhịn cơn ho khan giơ tay phải cầm súng ngắn lên nhắm thẳng vào đầu của Ngài Ay Trong nháy mắt hắn lờ mờ nhận ra điều gì đó, chính là vết thương máu thịt trên cơ thể của Ngài Ay đều được chữa trị và duy trì nhờ vào ma pháp máu thịt, nhưng lại không thể dùng phương pháp này để vô hiệu hóa, tác động cũng như phản ứng dữ dội đối với tinh thần và linh tính. Ngài Ay nên chuyển qua năng lực phi phạm khác để từ từ chữa lạnh thương tích của linh thể, nhưng y lại bị thủ hận che mở mắt, y cố để ép tổn thương để đuổi theo lên kết quả là sau khi liên tục sử dụng các loại năng lực phi phảm tiêu hao vượt quá những gì mà cơ thể y có thể chịu đựng tình trạng của y chuyển biến xấu các vấn đề tiềm ẩn đều bộc phát phăng lên bắn sạch các loại đạn trong súng ngắn ổ quay các luồng sáng màu đồng thau màu vàng nhạt và màu trắng bạc nhanh chóng lướt qua khoảng cách van đe tiem an đeu boc phat tang len ngủi giữa đôi bên xui chảo thay hắn không thể kìm được cơn hắt xì và ho khan trong lúc bắn toàn bộ số đạn không trúng hết mục tiêu chỉ có hai viên bắn trúng ngải A một phát xuyên vào chán, một phát bắn vào bụng, xèo. Tiếng cháy xèo xèo vang lên, nhưng có vẻ đầu của ngài ấy không có xương, chỉ là một đống thịt nát kết hợp lại, khiến cho viên đạn màu vàng nhạt xoáy sâu vào trong đó nhanh chóng dừng lại, cũng không thể tạo thành tổn thương trí mạng. Tất cả những gì mà nó làm được, chỉ là tỏa ánh sáng màu vàng kim như ánh nắng ban mai. Ngài ấy ngửa cổ ra, máu thịt ở chỗ lỗ thủng, trên đầu điên cuồng nhúc nhích, y không hề chết thậm chí còn chẳng tính là thương nặng. Y từng là một giáo chủ tưởng vi có sức sống rất dẻo dai. Nhìn thấy vậy, lên quyết định thật nhanh. Hắn quay đầu chạy bán sống bán chết, không còn muốn tấn công gì thêm nữa. Về phần ngày ấy, thì Y đang thở dốc phi phò, lại cúi đầu liếm láp số nội tạng và máu thịt nát bét mà mình vừa phun ra. Giữa những tiếng hắt xỉ và ho khan, Plain lào đảo bỏ chạy, thỉnh thoảng lại lăn lộn. Cuối cùng, hắn chạy tới tít rìa khu vực Ở nơi chỉ cách vách đá khoảng hơn 50 mét, bên dưới vách núi dòng sông Tô Quắc, hơi liên tục tuôn trào, nó rộng lớn nhưng lại khá êm đềm, lên không chút do dự, nhún chân, nhảy xuống. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin được hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.